Tôi cứ mong chờ rằng lâu thật lâu sau khi Ophelia chết đi và biến mất vĩnh viễn, thì mỗi khi nghĩ về chị ta, ký ức đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi là tiếng gõ dịu dàng của chị ta trên chiếc đàn piano. Khi ngồi trước phím đàn của chiếc piano braudo cổ trong phòng khách, Feli trở thành một con người hoàn toàn khác. Sau nhiều năm tập luyện, với sự quyết tâm cao độ, chị ta có được bàn tay trái của Yo Louis và bàn tay phải của Bill Brumel, hay là do Daphi nói vậy? Bởi vì Feli chơi đàn quá hay, nên tôi luôn cảm thấy mình có nghĩa vụ bắt buộc là phải tán dương chị ta. Ví dụ, khi chị ta chơi những khúc dạo đầu của Beethoven với âm hưởng như thể đạo nhạc mozart tôi sẽ dừng lại ngay lập tức, bất kể lúc đó tôi đang làm gì, để được tình cờ đi ngang qua phòng khách. Tứ chi của chị càng ngày càng điêu luyện đấy, tôi nói đủ to để tiếng mình được nghe thấy trong tiếng nhạc. Ophelia có đôi mắt xanh trắng đục, tôi thích tưởng tượng Homer mù loạ cũng có đôi mắt giống thế. Mặc dù thuộc lòng các bản nhạc, nhưng thi thoảng chị ta lại đổi tư thế trước cây đàn, hơi gặp người lại, eo vương ra trước giống như robot, và ngó đâm đâm vào tờ nhạc. Có một lần, tôi nhận xét là trong chị ta giống hệt một con chuột túi mất phương hướng Thế là chị ta nhảy vọt ra khỏi ghế và lấy bản sonata của suốt cuộn tròn lại rồi đánh hụt tôi Ophelia không biết đùa đâu Khi tôi trèo lên bậc cuối cùng và bút xa xuất hiện ở tích phía bên kia cánh đồng, tôi mệt đứt trả hơi Cứ ở góc nhìn này và thời điểm này trong ngày là tôi lại yêu nhà mình vô hạn Khi tôi tiến dần từ phía đông đến, ngôi nhà xây bằng đá lâu năm phát sáng như hoa nghệ tây trong nắng chiều muộn, sừng sững trong khu đất như gà mái mẹ nằm bẹp xuống ấp ủ cho đàn gà con và lá quốc kỳ anh đang bay pháp với trên cao. Hình như ngôi nhà không nhận thấy tôi đang đến gần, như thể tôi là khách không mời đang lẻn vào trong đó. Mặc dù cách xa đến một phần tư dặm, nhưng tôi vẫn nghe thấy những giai điệu của bản Toccata của Pedro Domenico Paradi, bản nhạc nằm trong tập Sonata A đang bay chấp chới về phía tôi. Toccata là nhạc phẩm tôi yêu thích nhất đối với tôi đây là tác phẩm âm nhạc vĩ đại nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới nhưng tôi biết rằng nếu Ophelia phát hiện ra điều này chị ta sẽ không bao giờ chơi bản nhạc đó nữa mỗi lần nghe thấy âm điệu của nó tôi lại nghĩ mình được lao vụ vụ xuống sườn dốc phía đông của đội Google, lao nhanh đến nổi hai chân gần như không đuổi kịp được nhau khi tôi bổ nhào xuống từ bên này sang bên kia đâm sầm vào trong gió như con muôn biển cùng nhiệt khi tiến gần ngôi nhà hơn tôi dừng lại trên cánh đồng và lắng nghe dòng chảy hoàn hảo của các nốt nhạc không quá nhanh đúng như tôi thích Tôi nhớ lại khi mình được nghe Alan Joyce chơi bản tóc trên kênh BBC Home Service. Lần đó bố bật nhạc lên, không hẳn là để nghe, vì bố còn mãi mê với bộ sưu tập tem. Tiếng nhạc tìm được lối đi lên lõi khắp các hành lang và phòng ốc của bút xa, bồng bền bay lên cầu thang hình xoáy trong ốc và lọt vào phòng ngủ của tôi. Ngay khi tôi nhận thấy nó, tôi lao vội xuống cầu thang và chạy u vào phòng làm việc của bố, và đúng lúc đó, tiếng nhạc kết thúc. Chúng tôi, tôi và bố đứng đó nhìn nhau, không biết phải nói gì cho đến cuối cùng Không nói không rằng, tôi quay lưng ra khỏi phòng và chậm chậm leo trở lên lầu Đó là vấn đề duy nhất của bản tóc kata, nó quá ngắn Tôi đến gần hàng rào và đi vào hiên Bố đang ngồi cạnh chiếc bàn ngay bên cửa sổ trong phòng làm việc, mãi mê làm việc gì đó Tôi có đọc ở đâu đó rằng, bạn có thể khiến một người hoàn toàn xa lạ phải quay đầu lại nếu bạn nhìn chậm chậm vào gáy của người đó Và tôi nhìn bố chậm chậm lâu hết mức có thể Bố ngước mắt lên, nhưng ông không nhìn thấy tôi tâm trí ông còn lãng vãn đâu đó khác Tôi không dám cử động dù chỉ một sợi tóc. Và sau đó, như thể đầu bố được làm bằng chì, ông cúi xuống và tiếp tục công việc của mình. Trong phòng khách, Feli chuyển sang bản nhạc gì đó của Skuman. Mỗi khi nghĩ đến nét, Feli luôn luôn chơi nhạc của Skuman. Chắc có lẽ đây là lý do người ta gọi đó là nhạc lãng mạn. Có lần, khi chị ấy chơi bản Sonata của Skuman với vẻ mặt mơ màng cực kỳ, tôi nói to với daphi rằng tôi chỉ ngưỡng mộ những dàn nhạc chơi trên bục hẳn hoi thôi. Thế là Feli nổi cơn tam bành. Một cơn tam bành không thể cứu vãn khi tôi hùng dũng đi ra khỏi phòng Và vài phút sau quay trở lại với chiếc ống nghe tôi tìm thấy trong ngăn kéo tủ Một chiếc cốc nhỏ và một tấm biển viết tay lũng lẳng quanh cổ có dòng chữ Bị điết sau tai nạn piano thảm thương Xin hãy rủ lòng thương Đến bây giờ có lẽ Feli đã quên vụ xô sát đó rồi Nhưng tôi thì không Khi tôi giả vờ đẩy ngang người chị ta để ngó ra cửa sổ Tôi nhìn sát sạt vào mặt chị ta thật nhanh Chết tiệt Lại không có gì để viết vào sổ Chắc mày rắc rối to rồi, Feli nói và đóng sầm nắp đàn lại. Mày đi đâu cả ngày thế? Không liên quan đến chị, tôi nói. Em đâu phải người làm thuê cho chị. Mọi người tìm mày suốt. Tao và Daffy nói với người ta là mày bỏ nhà đi rồi, nhưng may mắn chết tiệt ấy lại không đến. Thật là đáng thương khi nói từ chết tiệt, Feli ạ, đáng ra chị không nên nói từ đó. Và đừng có phòng má trận mang lên như thế, trông chị chả khác gì quả lê khinh khỉnh cả. Bố đâu? như như thể tôi không biết không bằng. Bố không chui ra khỏi cửa cả ngày nay rồi, Daphi nói. Mày có nghĩ là bố đang trầu rĩ vì mấy chuyện xảy ra hồi sáng không? Xác chết trong vườn á? Không, không đâu, chẳng liên quan gì đến bố cả, vậy thôi. Tao cũng nghĩ thế, Feli nói và lại mở nắp đàn ra. Hất tung tóc ra sau, chị ta bắt đầu chơi bản Gombert Variatin. Đó là bản nhạc chậm, nhưng du dương, mặc dù theo cách nghĩ của tôi thì vào thời hoàng kim của mình bắt còn thua sa Pietro Domenico Paradis Và rồi tôi chợt nhớ ra Gladys Tôi đã để chiếc xe ở quán 13 con vịt Và nó có thể bị bất cứ ai phát hiện thấy Nếu lúc này cảnh sát vẫn chưa đến đó Thì họ cũng sẽ đến sớm thôi Tôi tự hỏi liệu bây giờ Mary Haynes Đã bị ép phải nói cho bọn họ biết Về chuyến viếng thăm của tôi chưa Nhưng nếu bọn họ khai hết rồi Có lẽ nào Thanh Tra hưu lại không có mặt Ở bút xa ngay lúc này để đọc cho tôi nghe Về đạo luật ngăn ngừa sự phá trối trật tự 5 phút sau Cũng là lần thứ ba trong ngày, tôi lại lên đường đến Bishop's sóc sợ lần này tôi quốc bộ. Bằng cách men theo hàng rào và núp sau gốc cây mỗi khi nghe tiếng xe cộ và đi bằng lối đi vòng vèo, tôi đến được đoạn đường xa tích của High Street. Vào lúc muộn như thế này, con đường chìm sâu trong giấc ngủ vắng lặng như thường lệ. Đi tắt qua khu vườn lộng lẫy của cô Billy có hoa súng, cò đá, cá vàng và cầu dành cho người đi bộ được quét sơn đỏ rực. Tôi đến bức tường bằng gạch men theo sân quán trọ 13 con vịt, và đến đó, tôi nếp xuống để lắng nghe. Nếu chưa có ai dịch chuyển Gladys thì chắc chắn nó vẫn nằm ở ngay bên kia tường Không có tiếng động nào, trừ tiếng u u của chiếc máy kéo ở tiết xa đâu đó Ngay khi tôi định mạo hiểm liếc trộm qua thành bức tường, tôi nghe thấy một tiếng nói Đó là giọng nói của lão Tuli Dù có bịt lỗ tai ở tận bút xa thì tôi vẫn nghe thấy giọng nói của lão Thưa Ngài Thanh Tra, trong đời tôi chưa nhìn thấy ông ta lần nào Đó là lần đầu tiên ông ta đến Bisopse lasi tôi dám nói là thế Chắc chắn là tôi vẫn còn nhớ nếu trước đây ông ta từng ghé qua đây Sander là tên thời con gái của bà vợ quá cố của tôi Cầu chú phù hộ bà ấy Và chắc chắn tôi đã lưu ý ngay nếu người nào đó trùng tên với bà ấy ký vào sổ khách Ông có thể cá 5 bản anh về việc này đấy Không đâu, ông ta chưa bao giờ đặt chân đến cái sân này đâu Ông ta đến bằng cửa trước và đi thẳng lên phòng Nếu cần tìm manh mối thì ông hãy tìm ở quầy rượu hạng sang ấy Ông ta đến quầy rượu cũng muộn muộn để uống một chút Ông ta uống một panh nửa nọ nửa kia Uống ừng ực, không qua thêm Vậy là cảnh sát biết rồi Tôi cảm thấy niềm phấn khích kêu râm trang trong lòng như món nước gừng Không phải vì bọn họ đã tìm ra danh tính nạn nhân Mà vì tôi đã thắng họ dễ như bẩn Tôi cho phép mình thoáng bày tỏ nét mặt tự mãn Khi các giọng nói đó xa dần Tôi khẽ bò lên và liếc mắt ngó qua gờ tường gạch Sân quán trọ trống không Tôi nhảy tót qua tường Túng lấy Gladick và lén lút đạp xe ra đường hai street vắng lặng Lao vùng vút xuống đường cao lên tôi quay lại đoạn đường cũ phía sau thư viện, mèn theo con đường mòn ven sông, vào đường Shae Street, qua nghĩa địa và đến giữa các cánh đồng. sốc nảy mông, tôi và Glaedec băng qua cánh đồng. thật hay khi có cô bạn này đồng hành cùng. tôi ánh trăng rạng ngời. nơi bà Potter và cô con gái rửa chân trong nước soda. đó là bài hát Daffy dạy tôi, nhưng chỉ sau khi nhất quyết bắt tôi hứa là sẽ không bao giờ hát bài hát này ở bút xa. có vẻ là một bài hát hay cho các chuyến đi dã ngoại ngoài trời. Và đây đúng là cơ hội hoàn hảo Chú doctor đón tôi ngoài cửa Cô Flavia Tôi cần nói chuyện với cô Chú nói Tôi nhìn thấy nỗi căng thẳng trong đôi mắt chú Vâng, tôi nói Ở đâu ạ Nhà kính, chú ấy nói và chỉ ngón tay cái Tôi đi theo chú vào phía đông của ngôi nhà Qua cánh cửa màu xanh được gắn vào bức tường của vườn rau Ở trong nhà kính không khác gì ở Châu Phi Không một ai Ngoài Đốc Gơ từng đặt chân đến nơi này Bên trong Kính thông gió được mở trên mái để đón mặt trời chiều Phản chiếu xuống nơi hai chú cháu đang đứng giữa Vô số giá đựng chậu cây và ống nhựa két Chú Đốc Gơ, có chuyện gì vậy? Tôi khẽ hỏi Cảnh sát, chú ấy nói Tôi cần phải biết xem cô nói với họ bao nhiêu thông tin rồi Cháu cũng nghĩ y như chú đấy, tôi nói Chú nói trước đi Hừ, viên thanh tra đó Hiêu ấy Ông ta hỏi tôi mấy câu hỏi về chuyện hồi sáng Cháu cũng vậy mà, tôi nói Chú nói gì với ông ta rồi? Cô Flavia, tôi xin lỗi. Tôi buộc phải nói với ông ta rằng khi cô tìm thấy sát chết, cô đến đánh thức tôi dậy và tôi đi ra vườn với cô. Ông ta biết điều đó rồi. Đôi lông mày của Dogger nhảy vọt lên như hai con mòng biển. Ông ta biết rồi sao? Chứ sao? Cháu nói với ông ấy mà. Dogger thở dài. Vậy là cô chưa nói gì với ông ta về cuộc cãi vã đó trong phòng làm việc ư? Chú Dogger hiển nhiên là không rồi. Chú coi cháu là gì chứ Cô Flavia đừng bao giờ nói gì về chuyện đó Không bao giờ nhé Tôi thực sự bối rối Dogger đang đề nghị tôi âm mưu cùng chú ấy để che giấu thông tin với cảnh sát Chú ấy đang bảo vệ ai Bảo vệ chính chú ấy ư Hay bố Hay là tôi Đây là những câu hỏi mà tôi không thể hỏi thẳng chú ấy Tôi nghĩ mình phải dùng kế sách khác Tất nhiên là cháu sẽ giữ kín Tôi nói Nhưng tại sao nhỉ Đốc lấy một cái sẻn lên và bắt đầu xúc đất đen vào chậu. Chú không nhìn tôi, nhưng quai hàm của chú ấy hơi nghiêng và điều đó cho tôi biết rõ ràng chú ấy đang quyết định về việc gì đó. Có nhiều điều, cuối cùng chú ấy cũng nói, cần phải được biết. Và có nhiều điều không cần được biết. Ví dụ như, tôi đánh bạo. Nét mặt chú ấy giãn ra và chú ấy mỉm cười. Cô đi đi, chú ấy nói. Trong phòng thí nghiệm, tôi lấy gói giấy trong túi quần ra và cẩn thận mở các nếp gấp. Tôi rên lên thất vọng. Đạp xe và treo tường đã làm gói bằng chứng của tôi teo tóp lại, làm nó còn nhỏ hơn cả một mẫu bánh nọt. Trời ơi, chán thế. Giờ mình phải làm gì đây? Tôi cẩn thận đặt chiếc lông vào phong bì, rồi nhét vào ngăn kéo giữa đống thư tự thuộc về cụ ta Jeluser vốn được viết và được hồi âm từ hội mẹ Harriet bằng tuổi tôi. Chắc sẽ không ai nghĩ đến việc tìm kiếm ở đây đâu. Hơn nữa, như Daffy từng nói, thì nơi lý tưởng nhất để che giấu vẻ mặt sầu não là xuất hiện trên sân khấu biểu diễn opera. Mặc dù chỉ còn là một mẫu bánh nhỏ xíu, nhưng nó vẫn nhắc cho tôi nhớ là mình chưa ăn gì cả ngày Do quy chế cổ xưa nào đó, bữa tối ở Búc Sa luôn luôn được cô Mulet chuẩn bị sẵn và được hâm lại cho chúng tôi ăn vào lúc 9 giờ Tôi đói meo đói mốc, đói đến mức có thể ăn hết một, ừm, một cái bánh trứng sữa nhớp nháp của cô Mulet Úi, chẳng phải đấy ư Hồi sáng cô ấy có hỏi mình, ngay sau khi bố bị ngất đấy, là tôi có thích món bánh đó không mà mình đã ăn bánh đâu nào Khi đi qua phòng bếp vào lúc 4 giờ sáng Ngay trước khi tôi nhìn thấy xác chết đó trong vườn dưa Cái bánh vẫn còn ở trên bầu cửa sổ Cô Mulet để nó ở đó cho nguội. Và có một miếng bánh bị khuyết Quả là có một miếng bánh bị khuyết Ai lấy miếng bánh đó chứ Tôi còn nhớ lúc đó mình cũng thắc mắc về việc này Chắc chắn không phải là bố Daffy hay Feli Bọn họ thà ăn dung nhiện còn hơn là ăn món bánh trứng đáng nguyền rủa của cô Mulet Chắc chắn cũng không phải Dogger Chú ấy không phải tuyết người biết lấy món tráng miệng để ăn Mà nếu Mulet có đưa cho chú ấy miếng bánh Thì cô ấy đã không nghĩ là tôi đã ăn miếng bánh đó Tôi đi xuống cầu thang và vào bếp Chiếc bánh không còn ở đó nữa Khung cửa vẫn ở vị trí y như lúc cô Mulet nâng lên Liệu cô ấy có mang chỗ bánh thừa về cho chồng mình Là chú ăn, ăn không? Tôi chợt nghĩ mình có thể gọi điện để hỏi cô ấy Nhưng rồi tôi nhớ đến quy định hạn chế gọi điện của bố Bố thuộc về thế hệ bài xích công cụ này Bố gọi điện thoại như thế Lúc nào bố cũng khó chịu với nó và bố chỉ có thể bị dỗ ngon dỗ ngọt để nói chuyện điện thoại trong những trường hợp vô cùng nghiêm trọng Có lần Ophelia nói với tôi rằng ngay cả việc đưa tin về cái chết của mẹ Harriet cũng phải gửi bằng điện tính vì bố nhất quyết không chịu tin những điều không được viết rõ rành rành ra Chiếc điện thoại ở bút xa chỉ được mua để sử dụng trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn hoặc cấp cứu Bất cứ mục đích sử dụng nào khác đối với công cụ đó đều phải được bố cho phép và quy tắc này được nói đi nói lại vào tay chúng tôi từ khi chúng tôi biết bò ra khỏi củi Thôi Tôi đành đợi đến mai mới hỏi cô Mulet về cái bánh vậy. Tôi lấy ổ bánh mì trong chạn và cắt một lát to. Tôi phết bơ, đổ một lớp đường nâu thật dày lên bánh. Gặp tư lát bánh lại rồi nhét vào lò nướng. Tôi đặt trong lò đủ lâu để hát được 3 câu trong bài. Nếu tôi biết bạn đang tới thì tôi đã đi nướng bánh. Lát bánh này không phải bánh Chelsea buông thứ thiệt, nhưng kiểu gì cũng ra bánh thôi.